Muốn triệu hoán ma thú Đó căn bản là không thể Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì tinh thần dao động trong quá trình triệu hoán đều bị ma vực cắt đứt Mỗi một ma sư chỉ có một ma vực duy nhất Điều này đã trở thành định luật bất biến trong giới ma sư Nhưng vào lúc này Lực lượng cơ động bày ra đã hoàn toàn phá bỏ nhận thức từ xưa đến nay Lần đầu tiên cơ động thi triển thái cực ma vực là lúc đối mặt lâm nhất lỗi. Cho dù là thái cực ma vực của đại diện Thánh Hỏa Long hay là thái cực ma vực của thực nhật Phượng Hoàng đều xuất phát từ ma vực tiềm lực của hắn. Đặc điểm lớn nhất của thái cực ma vực chính là cực hạn sông hỏa. Thông qua hỗn hợp của cực hạn song hỏa mới có thể sinh ra tổ hợp kỹ có hiệu quả tương tự với ma vực cơ động có thể tạo ra một hỏa thế giới trong phạm vi nhất định. Nó sẽ phụ trợ cơ động đề thăng ma lực lên tới trình độ cực hạn để dẫn động hỏa nguyên tố trong thiên địa. Đây chính là Thái Cực Ma vực, một loại ma vực tối cao. Sau khi cơ động cảm thụ được trấn hồn ma vực của Lâm Nhất Lỗi, hắn đã có cảm ngộ mới. Hắn không giống với ma sư bình thường. Bởi vì chẳng những hắn có hai loại cực hạn ma lực, mà còn có linh hồn lực gần tới thánh cấp. Không nên xem thường lực lượng linh hồn gần tới thánh cấp này, bởi vì nó không chỉ cứu cơ động một lần trong lúc nguy hiểm. Nếu như Lâm Thanh có được linh hồn lực cấp độ này thì nàng đã không bị kính tượng của Long Hoàng Hù dọa. Kính tượng công kiếp căn bản không thể đánh bại nàng nổi. Cũng bởi vì linh hồn lực chưa đủ thánh cấp lại mạnh mẽ đề thăng thực lực mới dẫn đến linh hồn phản phệ và bị cái tượng lừa dối. Trong quá trình tu luyện, cơ động không ngừng suy diễn quá trình chiến đấu với hai đại cường giải chiếc tôn. Hắn phát hiện cảm ngộ lớn nhất chính là ma thú thực vật hệ cùng với trấn hồn ma vực. Trong khi cẩn thận suy nghĩ về trấn hồn ma vực, Trong cơ thể hắn phản phất như có một thứ gì đó chật vỡ tan. Một cổ lực lượng mới theo đó giác tỉnh. Dường như nó có được lực lượng của cực hạn sông hỏa và lực lượng tinh thần. Thân thể cơ động lặng lẽ trồi lên đồng thời với ma vực ngân ma mộng huyễn bột phát. Hắn đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Cơ động thì ra ngươi có tới hai ma vực Thanh âm trần tư tuyền vang lên bên tai cơ động Lúc này nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn Thật ra nàng đã tới từ sớm Đồng thời cũng cảm thụ được quá trình chiến đấu lúc nãy Nếu như cơ động gặp nguy hiểm Nàng sẽ xuất thủ không chút do dự Nhưng rõ ràng là đám sát thủ áo đen này Không đủ khả năng uy hiếp cơ động Sơ hở của ma vực liên hợp không chỉ là mặt đất Ngay khi ma vực liên hợp xuất hiện Trần Tư Tuyền đã định nhắc nhở cơ động Nhưng cơ động lại phản ứng quá nhanh Tự tìm thấy một sơ hở khác Nên nàng không cần phải xen vào Hiện tại trong lòng Trần Tư cảm thấy vô cùng kiêu ngạo Bởi vì nam nhân đang đứng bên cạnh nàng Đã trở thành một cường giả chân chính Uh, không uh, Mu. Uh, A. Co. Vung. 06120113 1336B. Mơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 482 lần thứ hai tế điện liệt diễm. Dịch A B. Biên vô ưu. nguồn ban y. Com. Hiện tại trước mắt Trần Tư Tuyền không phải là màu trắng toát như đám H.I. Ma Sư đang thấy mà chính là một tấm lưới bạc thật lớn bao phủ lấy đám H.I. Ma Sư. Mà bọn chúng bên trong giống như đám ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi không ngừng phát động công kích. Nhưng công kích của bọn chúng cũng chỉ có thể đánh vào khoảng không hoặc lên người đồng bọn thôi. Cơ động mỉm cười quay đầu nhìn về phía trần tư tuyền Khó trách Năm đó khi sư tổ dạy ta kiến thức về ma vực đã từng nói trong các loại ma vực Thì ma vực tinh thần mới là đáng sợ nhất Cho dù ma vực có thuộc tính nguyên tố mạnh đến đâu thì cũng vô phương phá giải ma vực tinh thần Nếu gặp phải tinh thần ma vực thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ Trần Tư Tuyền cũng mỉm cười tự hồ cơn tức giận cơ động giả vờ hôn mê đã biến mất. Đây là do ngươi có cảm ngộ từ trấn hồn ma vực từ đó mới thức tỉnh ma vực thứ hai của mình sao? Cơ động thoáng kinh ngạc nhìn nàng. Tư Tuyền cô thật là thông minh. Thật ra thì trừ một điểm ngươi không có song thuộc tính ra thì thiên phú của cô còn cao hơn ta đó. Trần Tư tuyền hừ nhẹ một tiếng. Thông minh thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không thể ở cùng người mình thích. Chẳng ai thèm yêu, không ai muốn ta cả. Thần sắc cơ động cứng đờ có vẻ mất tự nhiên quay đi. Đám hắc y nhân này hoàn toàn không cần hắn tiếp tục động thủ nữa. Bọn chúng căn bản trốn không thoát khỏi ma vực mộng huyện chi ngân. Đợi đến ma lực của chúng cạn kiệt thì đó cũng là lúc kết thúc Dưới sự kiếp thiết của ma vực lúc nào chúng cũng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt Vì vậy công kích của chúng căn bản sẽ không dừng lại Nếu cứ như vậy bọn hắn làm sao có thể trụ nổi được chứ Động tĩnh lớn như vậy khiến hoàng cung sớm vang lên báo động Một lượng lớn binh sĩ và ma sư đã bao vây kín chỗ này Nhìn cảnh kỳ dị trước mắt Lại thấy cơ động cùng trần tư tuyền đứng ở bên cạnh Nên cũng không ai dám tiến lên Bọn họ đã tôn sùng cơ động từ lâu Ngay cả thánh nữ trong lòng bọn họ lúc này Cũng đang bên cạnh thanh niên này mà còn có vẻ như dựa dẫm nữa Đây là ma vực mộng huyễn chi ngân ta mới vừa lĩnh ngộ ra do trước đó bọn người này đã bị ta hù dọa nên phòng tuyến linh hồn sớm bị phá tan rồi. Nếu như chúng có thể tỉnh táo một chút. Cùng nhau liên thủ và đồng thời thả ra tinh thần lực chống lại thì hiệu quả của ma vực này cũng sẽ không mạnh đến như vậy. Ma vực này ta vẫn cần phải có thời gian để hoàn thiện thêm nhiều. Trần Tư Tuyền tức giận nhìn trái nhìn phải. Sau đó đến bên cạnh hắn Cho người Vừa nói nàng vừa đưa chiếc hộp cho hắn Cơ động quay đầu lại nhìn nàng Trần Tư Tuyền đang quẹt đôi môi nhỏ nhắn Bất mãn trường mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì Nhận lấy cái hộp từ Trần Tư Tuyền Hai tay cơ động không khỏi nắm thật chặt Đây chính là thù lao mà Trần Tư Tuyền trả cho hắn Thập đại danh tử, hắn đã lấy được bình thứ bảy. Ngay khi cơ động đón lấy chai rượu này thì trong sân lại xuất hiện biến hóa. Đám hắc y nhân đột nhiên cảm giác được từ trong thế giới màu bạc đang truyền đến một nỗi bi thương da diết Hai ngày sau, Trên bờ biển, Sóng biển cuộn trào không ngừng vuốt ve bờ cát. Cách đó không xa, Hồng liên thiên hỏa huyển lệ ngoài biển khơi vẫn ngăn cách hai phiến đại luộc. Màu đỏ đang che khuất bầu trời tựa hồ như cũng đang cháy lên trong lòng cơ động. Cơ động cùng Trần Tư Tuyền đang đứng ở bên bờ biển, lặng lặng ngắm đại dương vô bờ. Ngày hôm qua bọn họ đã rời khỏi hoàng cung đế quốc Đông một. Cuối cùng. Hoàng đế đông một Trần Hiểu Phong cũng không thể làm cơ động cho hắn một câu trả lời. Trần Tư tuyền rốt cục cũng không hy vọng cơ động nói với nàng ba chữ đó nữa. Ngày đó, đám hát y nhân và phần lớn ma sư tập kích cơ động đều không chết, sau khi kiệt lực thì bị bắt toàn bộ. Khi Trần Hiểu Phong đến nơi thì chỉ có thể làm một việc đơn giản là kết thúc mọi chuyện thôi. Sau đó nghe cơ động và đông một thánh nữ kể lại mọi chuyện, thiên Lộc thân vương đã bị tóm ở vương phủ của hắn. Về phần Trần Hiểu Phong xử lý như thế nào thì đó là chuyện của y. Chẳng qua cơ động vẫn nhắc nhở Trần Hiểu Phong về tác dụng liên hiệp ma vực của đám bác quan ma sư. Hắn không giết những người này, như Long Hoàng đã nói lực lượng mạnh nhất hẳn nên dùng cho việc đối kháng ngoại địch. Về phần Trần Hiểu Phong có thể hàng phục đám ma sư này hay không cũng là chuyện của Hoàng đế hắn. Từ trước tới nay cơ động vẫn luôn là người sợ rước phiền toái vào người. Vừa nghỉ ngơi một ngày để hồi phục ma lực, hắn đã đưa Trần Tư Tuyền chuồn mất. Bất quá Trần Tư Tuyền vẫn để lại một phong thư cho Trần Hiểu Phong. Thế cho nên sau khi bọn họ rời khỏi không lâu Thì Trần Hiểu Phong trong tẩm cung của mình chửi ầm lên Rồi lại ngao ngán lắc đầu một cách bất đắc dĩ Đại diện Thánh Hỏa Long phủ phục sau lưng cơ động và Trần Tư Tuyền Chúng giống như hai người cũng nhìn biển rộng sóng lớn Thủy Hỏa bất dung cho nên thân là ma thú Hỏa thuộc tính Thì bất luận như thế nào cũng không thích nước Còn nửa tháng nữa Cơ động lẩm bẩm. Trần Tư tuyền không lên tiếng bởi vì nàng có thể cảm nhận được tình cảm đang biến hóa của cơ động lúc này. Khó miệng nàng hiện ra nét khổ sở khó mà thấy được. Trong lòng thầm nghĩ ta hiện tại nên vui mừng. Phải cảm thấy may mắn khi tìm được một tình lang chung tình như vậy. Hay là đau khổ khi hiện tại hắn vẫn không chấp nhận ta đây. Hai năm rồi, chỉ còn nửa tháng nữa chính là ngày dỗ thứ hai của liệt diễm. Trần Tư tuyền vốn vẫn cho rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Tình cảm mà cơ động dành cho mình sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng bây giờ chính nàng lại phát hiện ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Tình yêu liệt diễm trong lòng cơ động chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng trở nên sâu đậm bội phần. Có lẽ bởi vì khả năng chịu đựng mạnh mẽ nên hiện tại hắn mới có thể bình tĩnh đứng ở nơi đây. Hắn cô tịch nhìn sóng biển. Hắn đang nhìn hồng liên thiên hỏa a Cơ động. Ta thật sự tốt như vậy sao? Ta đã từng là liệt diễm. Thậm chí ngay cả một thân thể cũng không có. Thật sự đáng giá để chàng trân quý và để chàng yêu đến thế sao? Trần Tư Tuyền cũng không muốn cắt đứt tư niệm của cơ động đối với liệt diễm. Thậm chí trong lòng nàng cũng đã muốn buông bỏ. Không cần cơ động nói với mình ba chữ đó. Coi như là nói sai chỉ sợ cũng không thể nào a Thật ra hắn chính là yêu mình điều này có gì sai đâu mình sao lại có thể dằn vặt hắn như vậy đi thôi chúng ta lên thánh tà đảo cơ động thản nhiên nói trần tư tuyền khe khẽ gật đầu thân thể mềm mại sống vai đi bên cạnh hắn rồi cả hai leo lên đại diện thánh hỏa long khi cự long phóng lên thì một tầm ngân quan nhàn nhạt đã bao trùm thân thể của nó Đây chính là ma vực thứ hai mới thức tỉnh của cơ động mộng huyện Chi Ngân. Sử dụng rồi lĩnh ngộ nhiều lần khiến đặc tính của ma vực mộng huyện Chi Ngân dần dần bị cơ động phát hiện. Thí dụ như giống như trước mắt vậy. Có hiệu quả ngăn cách hết thảy các loại dò xét tinh thần chính là một đặc tính của ma vực này. Sử dụng ma vực tạo ra một vách trắng. Hơn nữa tự thân đại diện Thánh Hỏa Long còn tản mát ra mây mù Dù bọn họ có đến sát Hồng Liên Thiên Hỏa cũng không bị quân lính trên đảo phát hiện Tránh khỏi những phiền toái không cần thiết Đại diện Thánh Hỏa Long bay thẳng đến một nơi cách Hồng Liên Thiên Hỏa Khoảng ngàn thước mới phiêu nhiên hạ xuống Thánh Tà Đảo Cơ động và trần tư tuyền đều nhảy xuống Cảm thụ được hơi thở của hồng liên thiên họa rõ ràng làm cho đại diện thánh hỏa Long Hưng phấn ít nhiều. Ngọn lửa xinh đẹp có uy lực thần cấp này rất có lợi đối với việc tu luyện của nó. Dĩ nhiên một phần nguyên nhân vốn do ma lực của liệt diễm hỗ trợ nó ra đời. Đổi lại, nếu là những ma thú thuộc tính họa khác, Một khi đến gần phạm vi trăm mét quanh Hồng Liên Thiên Hỏa thì sẽ hóa thành tro bụi. Chứ đừng mơ đến chuyện tu luyện ở trong đó. Cơ động khoan chân ngồi xuống đối mặt Hồng Liên Thiên Hỏa. Tư tuyền cảm ơn cô theo ta tới đây tế điện liệt diễm. Nửa tháng tiếp theo, chúng ta sẽ tu luyện ở chỗ này. Nói xong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định. Trần Tư Tuyền ngồi xuống sau lưng cơ động. Nàng nhận thấy mình không thể nào đến gần hồng liên thiên họa, nhất thời trong lòng không khỏi dấy lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn bờ vai rộng rãi của cơ động đột nhiên nàng cảm thấy rất ấm áp lạ kỳ Đây là nam nhân của ta. Chỉ có thể mãi mãi là nam nhân của ta. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ta. Cơ động chàng cũng đã biết ta rất yêu chàng. Mang theo cảm xúc Diệu kỳ này Trần Tư Tuyền cũng chậm rãi nhắm mắt lại rồi đắm chìm vào trạng thái tu luyện của riêng mình. Nửa tháng kế tiếp cơ động yên lặng hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, chỉ ngồi ở đó tu luyện không nói một lời. Hoặc có thể nói hắn đang tìm kiếm một hơi thở quen thuộc của liệt diễm. Trần Tư Tuyền cũng yên lặng ngồi bên cạnh hắn, lặng lặng chờ đến ngày bái tế liệt diễm. Rốt cục ngày ấy cũng đến. Từ sáng sớm khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thánh tài đảo thì cơ động cũng mở mắt ra. Ánh mắt của hắn mê ly nhìn chăm chú hồng liên thiên hỏa phía trước. Tay phải vừa động, một bình rượu ngon đã hiện ra trong lòng bàn tay. Bình rượu này cơ động lấy được từ tay Chu tiểu tiểu. Trong thập đại danh tử nó xếp hạng thứ chính tên là kịch Mịch như nguyệt. Liệt diễm ta lại tới rồi. Ánh mắt cơ động tràn đầy tình cảm nhìn hồng liên thiên hỏa say mê. Giống như đang ngắm người yêu của mình vậy Hắn chỉ nói sáu chữ đơn giản Nhưng lại khiến Trần Tư Tuyền Ở sau lưng hắn run rẩy. Thanh âm của cơ động Mang theo sự tuyệt vọng Thống khổ lẫn tỉnh miệt Làm nàng không thể nào chịu nổi Nàng muốn xoay người chạy đi Bởi nàng không dám nghe Nàng sợ nếu mình nghe tiếp Thì sẽ không cách nào nén được Mà nói cho hắn biết thân phận của mình Tịt mịt như nguyệt là tên của bình rượu này. Nguyện vọng cuối của nàng chính là thưởng thức thập đại danh tử. Đây là bình thứ hai. Cơ động mở nắp chai rượu ra. Nhất thời một mùi thơm thấm đẫm ruột gan tràn đầy hương vị cô liêu tịt mịt nhàn nhạt bay ra. Mặc dù lúc này cực độ thống khổ nhưng cơ động vẫn không nhịn được mà hơn một câu. Rượu ngon. Liệt diễm, năm thứ hai đã trôi qua Chỉ mới một phần năm của mười năm qua đi Nhưng vì sao trong lòng ta lại giống như hai trăm năm đằng đẵng? Liệt diễm à, dù muốn hay không Nàng hãy chờ ta lấy đủ thập đại danh tử Dùng chúng tế điện nàng nhé Sau đó ta sẽ đi tìm nàng Ta không muốn đợi thêm mười năm nữa Nếu không ta sẽ bị hành hạ đến phát điên mất Vừa nói hỏa nguyên tố đỏ nhạt đã tụ lên cánh tay cầm bình rượu của cơ động Rượu hóa khí Mùi thơm không ngừng tỏa ra rồi bay về hướng hồng liên thiên hỏa Cơ động suy si ngốc nhìn hồng liên thiên hỏa Liệt diễm nàng không lên tiếng đó chính là nàng đã chấp nhận rồi phải không? Yên tâm nhé, ta nhất định sẽ nhanh chóng đi tìm ba loại rượu cuối cùng. Sau khi tìm đủ thì cũng là lúc chúng ta có thể sớm đoàn tụ rồi. Thật tốt quá, nàng đã ương thuận cho ta không phải chờ đến 10 năm rồi. Rốt cục có thể gặp nàng sớm hơn. Sớm hơn rồi. Trần Tư tuyền chạy đi quá sớm nên nàng không nghe được những lời này của cơ động. Lúc này hắn giống như một kẻ mất trí mà đắm chìm trong tư niệm lẫn thốn khổ ngút ngàn. Hắn ở đây, muốn dốt hết tình cảm, muốn phát tiết tâm trạng của mình. Bình rượu tịch mịch như nguyệt trong tay hắn dưới sức nóng của hồng liên thiên dần bút hơi rồi lặng lẽ hòa vào hư không. Mà chính hắn cũng uống một ngụm rượu mạnh làm cảm xúc của mình trở nên tê dại. Thần hỏa thánh vương khải như hiểu được nên cũng phóng ra ngàn vạn chiếc gai nhọn đâm vào da thịt của hắn. Như muốn chia sẻ nỗi thống khổ tột cùng của người thanh niên chung thủy. Tình cảnh tự hành hạ bản thân cứ kéo dài suốt một ngày cho đến khi hắn kiệt sức. Cả người cũng đạt đến sức chịu đựng tối đa thì mới lăn ầm ra mặt đất mà ngủ. Trần Tư tuyền một mực đứng từ xa nhìn cơ động cho đến khi hắn ngã xuống, nàng mới chậm rãi đi tới bên cạnh. Lúc này lệ đã rơi đầy mặt nàng. Cúi xuống ôm thân thể cơ động vào ngực mình, nàng gì chặt đầu hắn vào lòng rồi khóc thớt thanh. Cơ động chàng thật là... Tại sao ngốc như vậy chứ? Liệt diễm đáng để cho ngươi yêu sâu đậm như vậy sao? Tại sao lại hành hạ mình như thế? Nếu như ta còn là liệt diễm ta nhất định sẽ không để chàng làm như vậy. Ta sẽ nói với chàng không được yêu ta nữa. Cơ động cơ động. Một ngày điên cuồng của cơ động qua đi trần tư tuyền vẫn ghì chặt hắn cho hắn tự vào người mình. Nàng khóc một đêm. Cho đến lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Tư tuyền tư tuyền, một thanh âm nhẹ nhàng đã đánh thức trần tư tuyền từ trong giấc mộng. Mở mắt ra, nàng mê mang nhìn cơ động, nhất thời nàng cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Khóc suốt một đêm cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt nàng. Năng lực khôi phục của ma lực cực hạn ớt một đã sớm giúp nàng không bị sương mắt. Trần Tư tuyền kinh ngạc phát hiện cơ động tự như đã khôi phục bình thường. Sự điên cuồng lẫn thống khổ ngày hôm qua phản phất như đã biến mất. Thậm chí trên mặt hắn còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cơ động, ngươi không sao chứ? Trần Tư tuyền thủ thỉ, Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Cảm ơn cô hôm qua đã chiếu cố ta. Trần Tư tuyền nhìn hắn hoàn toàn bình thường mời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cơ động mỉm cười nhìn nàng. Hắn quả thật rất vui vẻ. Bởi vì ngày hôm qua hắn đã được liệt diễm cho phép đi đường tắt để sớm gặp lại nàng thần nhân văn chính này tâm thần vải cả lúa. Biên, ơ, không, mu a co, vung. 06 12 013 13 b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 483 Tư Tuyền Cô ôm ta đi Dịch A-B Biên Vô-U Nguồn Ban lôn Uy. Com Tư Tuyền cô tới đây Cơ động vẫy vẫy trần Tư Tuyền Ý bảo nàng đi tới trước mặt mình Trần Tư Tuyền giật mình, thân thể nàng cứng nhắc đi tới cách cơ động ba bước nghi hoặc nhìn hắn. Cơ động hơi do dự nói với nàng. Tư Tuyền, cô ôm ta đi. Vừa nói hắn vừa dang tay ra như muốn ôm nàng. Trần Tư Tuyền thì vừa mới tỉnh ngủ. Tinh thần còn đang mơ hồ thì bị câu nói của hắn làm cho hoàn toàn tỉnh táo trong nháy mắt. Nàng trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn rồi khẽ nghiêng đầu bộ dáng trông thật đáng yêu Cơ động ta không nghe lầm chứ Huynh vừa nói gì Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung Nhưng có nói cách nào đi nữa nàng cũng không chịu gọi hắn là cơ động lão sư Cơ động bất đắc dĩ nói Cô không nghe lầm, nhanh ôm lấy ta đi Bất quá cô đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn thử nghiệm một số thứ thôi cô yên tâm ta sẽ bảo vệ cô trần tư tuyền khẽ cắn môi dưới rồi chậm rãi bước tới khi nàng nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực cơ động thì thân thể của hai người đều không tự chủ được mà run rẩy khe khẽ hoàn toàn tự nguyện ôm trần tư tuyền cũng chính là lần đầu tiên từ khi hai người bọn họ biết nhau tới nay Trong sát na, cơ động khắc sâu sức hấp dẫn không gì sánh kịp mà trần tư tuyền mang đến. Nàng tự vào ngực của hắn, không cứng nhắc mà rất nhẹ nhàng và chậm rãi tiếp xúc một cách dịu dàng. Nụ cười nàng ẩn giấu dưới bờ vai hắn, đôi tay ôm nhẹ lấy hôn hắn. Hết thảy mọi hành động đều diễn ra rất hài hòa tự nhiên. Mặc dù tâm thái cơ động sau khi trải qua buổi tế điện tối hôm qua đã điều chỉnh vô cùng tốt nhưng thân thể của hắn vẫn không thể chịu nổi mà sinh ra phản ứng mãnh liệt. Động tác lúc đầu của nàng rất dịu dàng, nhưng sau khi Trần Tư Tuyền ôm lấy cơ động thì nàng lại ôm rất chặt. Có lẽ nàng sợ hắn đột nhiên đẩy nàng ra. Một nụ cười ngọt ngào ấm áp nở rộ trên khuôn mặt như thiên thần của Trần Tư Tuyền. Bất luận lúc này cơ động muốn làm gì cũng có thể. Miễn sao hắn chịu để cho mình ôm như vậy đã là thỏa mãn lớn nhất của nàng. Trần Tư Tuyền cũng không để ý đến lúc này cơ động đang nhe răng trợn mắt. Vốn hắn cho rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng thì cho dù ôm Trần Tư Tuyền cũng sẽ không vấn đề gì. Nhưng khi thân thể nhuyễn ngọc ôm hương của nàng chân chính tựa vào ngực Cơ động mới hiểu được ý chí của mình vẫn không thể chống lại lực hấp dẫn cường đại ấy Cổ tay cổ chân hắn khẽ hiện lên thần hỏa thánh vương khải Đau đớn mãnh liệt như châm đâm khiến cơ động mạnh mẽ khắc chế dục vọng trong cơ thể Hai tay hắn do dự một chút rồi cũng chậm rãi ôm lấy trần tư tuyền đột nhiên hít sâu một hơi để áp chế dục niệm đang ruột rịt trong lòng hắn trầm giọng nói tư tuyền dùng vĩnh hằng chi khải bảo vệ thân thể cô đi ô lúc này trần tư tuyền đã hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào nghe cơ động nói theo bản năng nàng liền phóng vĩnh hằng chi khải của mình ra một bộ chiến giáp màu bích lục trong suốt như phỉ thuế bao trùm thân thể hai người Rồi ngay sau đó cơ động chủ động dung hợp với linh hồn Trần Tư Tuyền Thần hỏa Thánh Vương Khải phóng ra ngoài bao phủ Vĩnh Hằng Chi Khải Bởi vì hai người bọn họ ôm nhau cộng thêm hai tầm áo giáp Cho nên nhìn bọn họ hơi dường như bị béo lên khá nhiều Đôi mắt Trần Tư Tuyền chỉ còn một mảng tối đen Liền sau đó đã bị áo giáp bao phủ Nhưng càng ở trong không gian như vậy Nàng lại cảm giác được như mình càng thêm gần gũi cơ động Bất luận giờ này cơ động muốn làm gì Nàng cũng sẽ không phản đối Húng chi biến hóa dưới hạ thân của cơ động Nàng cũng có thể cảm giác được Khi đó nàng rất buồn cười Mà ý niệm đầu tiên của nàng Dĩ nhiên là ơ, Tiểu bại hoại quả nhiên không phải là thái giám a. Cơ động nếu biết rằng Trần Tư Tuyền đang nghĩ như vậy sợ rằng sẽ phun ra một ngụm máu mất. Tư Tuyền Chuẩn bị tinh thần đi. Cơ động thông qua chấn động linh hồn kiếp thiết linh hồn Trần Tư Tuyền khiến nàng tỉnh lại từ trong giấc mộng kiều diễm. Ta phải làm gì? Trần Tư Tuyền thông qua linh hồn hỏi. Cơ động nói Bắt đầu từ bây giờ, cô phải toàn lực vận chuyển ma lực hộ thể. Ta muốn thử nghiệm một chuyện, nếu như thành công thì đối với cuộc thánh chiến trong tương lai sẽ có tác dụng rất tốt. Chuẩn bị đi. Ta sẽ bắt đầu ngay đó. Không cần cơ động giải thích thêm. Khi linh hồn của hai người dung hợp thì Trần Tư Tuyền chỉ cần cảm ứng một chút là có thể biết lúc này cơ động muốn gì. Nàng kinh ngạc phát hiện cơ động muốn cực hạn sông hỏa dày đặc kết hợp với ma vực thái cực từ trên người cơ động phóng ra. Lực lượng của nó trong nháy mắt bùng lên cực kỳ nhanh chóng rồi điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Mấy ngày qua cơ động tu luyện thái cực ma vực ở bên cạnh hồng liên thiên hỏa có thể nói thu hoạch rất phong phú. Mặc dù không thể tăng cấp nhưng lại giúp hắn củng cố cảnh giới bát quan Các năng lực của bát quan cũng đã dần dần thiết ứng Lúc này khi hắn toàn lực thúc giục thì cực hạn sông hỏa cùng thái cực ma vực liền dung hợp một cách hoàn mỹ Chung quanh thân thể cơ động hiện giờ được một tầng hắc bạch song sắc bao trùm Ngay cả thần họa thánh vương khải cũng tràn đầy quan thải kỳ dị Thi nhau lón lên hai màu đen trắng, hồng sắc quen mang từ trên người cơ động phiêu đảng bay ra. Đầu tiên là một tầng mỏng rồi ngay sau đó trước sau hiện ra chính luồng sáng đỏ lặng lẽ xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Đây chính là chính khỏi bổ mạng địa tâm hồng liên mà liệt diễm để lại. Chính hạt sen này tại thời điểm đột phá bát quan cơ động đã có thể điều động nhưng bản thân hắn không biết mà thôi. Chúng vốn là một tia thần hồn của Trần Tư tuyền lưu lại có tác dụng lặng lẽ trợ giúp cơ động câu thông với chúng. Lúc này cơ động thả ra chính hạt sen thì tự nhiên cảm nhận được lực lượng của chúng. Cảm giác của hắn lúc này so với lần phóng thiếp chúng ở lần tế điện liệt diễm đầu tiên lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại cơ động có thể cảm ứng rõ ràng được bộ mạng hồng liên của liệt diễm vừa xuất hiện thì lập tức đã hô ứng với hồng liên thiên hỏa trước mắt. Hồng liên thiên hỏa vẫn vững chãi trắng ngang tại nơi đó. Nhưng trong mơ hồ cơ động lại có cảm giác thiên hỏa muốn dung nhập vào trong chính hạt sen này. Mà bọn chúng cũng tự động phát ra một luồng hơi thở kỳ dị có tác dụng dẫn dắt và hô ứng với hồng liên thiên hỏa. Lúc này cơ động đang đứng cách hồng liên thiên hỏa chừng ngàn thước. Điều hắn muốn rất đơn giản chính là nhờ chính hạt sen mà liệt diễm lưu lại đưa người khác tiến vào hồng liên thiên hỏa. Hồng liên thiên hỏa vẫn che khuất bầu trời. Nhưng rõ ràng so với khi cơ động tiến vào lần trước thì giờ đây hắn cảm giác được nó chỉ dày khoảng 10 thước. Chỉ cần vượt qua 10 thước này là có thể đến bên kia thiên hỏa cũng chính là phạm vi của Hắc ám ngũ hành đại luộc. Cơ động có thể khẳng định được bằng vào chính hạt sen này mình nhất định có thể xông qua được. Hắn hiện tại muốn thử nhờ chính hạt sen này có thể dẫn người xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa hay không? Nếu như có thể thì trong tương lai không xa. Trước khi Hồng Liên Thiên Hỏa bị diệt, hắn hoàn toàn có thể đưa thiên can thánh đồ lặng lẽ lẽn vào đại lục hắc ám ngũ hành chuẩn bị thánh chiến. Dưới tình huống đối phương không có bất kỳ phòng bị nào nhất định sẽ gây nên tác dụng vô cùng to lớn. Lúc này tâm tình cơ động trở nên cực kỳ khẩn trương sen lẫn thấp thỏm lo âu Một khi chính hạt sen này chỉ có thể bảo vệ hắn mà không thể bảo vệ Trần Tư Tuyền Như vậy kế hoạch của hắn đã thất bại Nóng vội ác sẽ hỏng việc mà kết quả xấu nhất rất có thể sẽ làm Trần Tư Tuyền mất mạng Vì vậy hắn tuyệt không thể gấp gáp Phải đi từng bước từng bước cực kỳ chậm chạp mà tới chỗ hồng liên thiên hỏa. Đồng thời, hắn cũng giữ mối liên lạc linh hồn giữa mình và Trần Tư Tuyền ở mức độ cao nhất. Một khi phát hiện Trần Tư Tuyền có bất kỳ điều gì không ẩn, hắn sẽ lập tức dừng ngay hành động của mình. Trần Tư Tuyền cảm nhận được phần tâm ý này của cơ động trên mặt nàng không khỏi nở ra một nụ cười khẽ Hắn thật thông minh, ngay cả điểm này mình cũng không nghĩ tới, vậy mà hắn lại có thể. Không có ai có thể hiểu rõ đặc tính của Hồng Liên Thiên Hỏa cùng với kia chính hạt sen hơn được Trần Tư Tuyền. Nàng dĩ nhiên biết kết quả của việc cơ động làm như vậy là gì. Cơ động rất nhanh đã đến phạm vi cách Hồng Liên Thiên Hỏa 200 thước. Có chín hạt sen hộ thể Hắn thậm chí không cảm giác được chút áp lực nào của chung cực tất sát kỹ này. Tư tuyền cô cảm giác thế nào? Mặc dù cơ động có thể cảm nhận được trần tư tuyền không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Dù sao cũng quan hệ đến đại sự sinh tử tồn vong nên hắn tuyệt không thể có nửa phần mạo hiểm. Ta không sao. Trần Tư Tuyền trả lời chắc chắn với cơ động. Cơ động lúc này mới tiếp tục nhấc chân đi thẳng về phía trước. Khoảng cách 200 thước tiếp theo, đối với hắn mà nói so với đi ngàn thước còn chậm chạp hơn. Mỗi lần tiến thêm một bước, hắn đều dừng lại cẩn thận cảm thụ biến hóa của Trần Tư Tuyền. Sau khi xác định nàng không có bất cứ vấn đề gì mới tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù rất hạnh phúc vì được quan tâm nhưng Trần Tư Tuyền biết Nếu đổi lại là những người khác thì cơ động cũng sẽ làm như vậy Nhưng ngoài sự quan tâm, hoài bão to lớn của cơ động cũng làm cho nàng hết sức thỏa mãn Lúc này có một chuyện làm cho cơ động bó tay Đó chính là Trần Tư Tuyền cư nhiên lại dựa vào ngực mình mà ngủ thiếp đi Mặc dù ma lực trong cơ thể nàng vẫn tự vận chuyển hộ thể nhưng nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là không có nửa phần lo lắng. Chỉ hai trăm thước ngắn ngũng nhưng cơ động phải mất gần một canh giờ mới có thể đi tới sát hồng liên thiên hỏa. Chính hạt sen không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể cơ động. Khoảng cách tới hồng liên thiên hỏa càng gần thì ánh sáng đỏ rực của chúng càng trở nên càng mãnh liệt. Mặc dù chỉ là chính hạt sen, nhưng lúc này phía trên hai người lại phát tán ra một tầm hào quang phản phất như vô hình. Cơ động cứ mỗi một bước về phía trước thì vòng bảo vệ vô hình cũng tự nhiên đẩy hồng liên thiên hỏa dạt ra. Lúc này đã cách hồng liên thiên hỏa rất gần nhưng trạng thái của Trần Tư Tuyền vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ động hoàn toàn có thể khẳng định chính hạt sen bổ mạng hồng liên này có tác dụng che chắn hồng liên thiên hỏa. Hiện tại điều hắn muốn chính là kiểm tra xem sau khi chính thức tiến vào bên trong hồng liên thiên hỏa. Thì chính hạt sen này có còn tạo được tác dụng lớn như vậy không? Cắn răng thúc dục ma lực tự thân đến độ cao nhất. Cơ động miếm môi rồi rốt cục cũng mạnh mẽ cất bước tiến vào bên trong hồng liên thiên hỏa. Quả nhiên đúng như dự liệu, khi hắn vừa bước vào bên trong hồng liên thiên hỏa thì cảm giác cũng trở nên bất đồng. Lúc trước vẫn còn có thể đi lại bình thường, nhưng lúc này hắn phải thừa nhận một áp lực cực lớn. Mặc dù áp lực này đã được chính hạt hồng liên làm giảm thiểu nên đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng thuộc tính của hồng liên thiên hỏa vẫn khiến linh hồn của cơ động rung động không ngớt. Tu vi của hắn so với lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm cơ duyên xảo hợp lẫn tu luyện khắc khổ nên hắn đã thành công tiến vào bát quan. Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà cảm nhận của hắn so với lần trước tiến vào bên trong hồng liên thiên hỏa càng thêm sâu sắc. Cơ động hoàn toàn có thể khẳng định Nếu như không có chính hạt sen này hộ thể thì sợ rằng chỉ cần mình vừa tiến vào hồng liên thiên hỏa sẽ lập tức sẽ biến thành tro bụi Nếu như không phải như vậy, hồng liên thiên hỏa cũng không thể ngăn cản tất cả các cường giả ở hắc ám ngũ hành đại luộc Dưới cảm giác áp bách ở nơi này Trần Tư Tuyền cũng chật tỉnh lại nàng không chút do dự mà lập tức lựa chọn trao đổi linh hồn để cơ động yên tâm tiếp tục đi về phía trước được trần tư tuyền ủng hộ nên lòng tin của cơ động tăng lên rất nhiều một lần nữa sẽ bước tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong hồng liên thiên hỏa cứ mỗi một bước nhỏ đều khiến áp lực đè lên hắn tăng lên mấy phần cơ động còn khá hơn một chút bởi vì dù sao hắn cũng là ma sư có thuộc tính cực hạn sông hỏa. Hơn nữa có chín hạt sen bổn mạng liệt diễm lưu lại nên ma lực của hắn mặc dù cũng tiêu hao nhưng tốc độ không phải là quá nhanh. Giờ đây, hắn cảm nhận được ma lực của Tư Tuyền đang rút đi với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên nàng đang bị Hồng Liên Thiên Hỏa ảnh hưởng. Mau! Trần Tư Tuyền đưa tin tức cho cơ động lần thứ hai Cơ động có thể cảm giác được Trần Tư Tuyền đã đem ma lực tự thân phát huy tới cực hạn Mà Vĩnh Hằng Chi Khải bị áp lực phải rút vào sát cơ thể cũng đang tự hành tản mát ra một tầm như một cơn mưa màu xanh lục lất phất bảo vệ thân thể nàng Nhưng thật may mắn, ít nhất việc nàng thừa nhận áp lực trước mắt của hồng liên thiên hỏa vẫn không có vấn đề gì cả. Cơ động cắn răng thật chặt rồi quyết định, thân hình hắn chợt tăng tốt rồi trong nháy mắt đã vọt tới trước. Trong lúc gia tốt, cơ động liền phát hiện ra một vấn đề ở bên trong hồng liên thiên hỏa. Nơi này, dù bất kỳ kỹ năng nào cũng không thể sử dụng, kể cả đằng xà thiểm. Trong quá trình di chuyển, hắn cũng chỉ có thể bước nhanh chứ không thể dịch chuyển tức thời được. Cơ động đã bắt đầu hối hận. Hắn hối hận mình không cảm thụ tất cả những biến hóa có thể xảy ra của Hồng Liên Thiên Hỏa trước khi xông vào bên trong. Lúc này muốn ngừng lại quả là chuyện điên rồ. Bởi vì bọn họ đã đi tới vị trí trung tâm của Hồng Liên Thiên Hỏa. Nếu muốn tiếp tục đi về phía trước Thì áp lực chắc chắn sẽ gia tăng gấp bội phần Chỉ sợ giờ đây cả hai đều không có cơ hội quay đầu trở lại nữa Mau! Tiếp tục đi về phía trước Mật độ của thiên hỏa lớn như vậy Thì chắc chắn đây là vị trí trung tâm Qua trung tâm ác áp, áp lực sẽ yếu bớt Thanh âm trần tư tuyền vang lên trong đầu cơ động Đúng vậy ta tại sao lại không nghĩ tới nhỉ Nếu quả thật đúng như lời nàng nói Thì việc xuyên qua hồng liên thiên hỏa Cũng không phải là việc gì khó cơ động Nghe thanh âm của nàng Nhất thời vui mừng quá đổi Hắn không hề do dự Mà tiếp tục đi về phía trước Ơ không ơ A Co Vông 06 12 013 14 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 484 xuyên qua đại lục hắc ám. Dịch A-B Biên Vô ưu Nguồn Ban Lôn y Com Thiên Hỏa Hồng Liên chính là chung cực tất sát kỹ do nàng thi triển. Đúng như nàng nói, khi cơ động vừa bước qua trung tâm của nó thì áp lực bắt đầu yếu bước. Cơ động nhanh chóng bước đi. Năm thứ còn lại này hắn dùng không đến một phần ba thời gian so với lúc đầu. Bỗng nhiên cơ động lẫn trần tư tuyền đều cảm giác áp lực chung quanh thân thể nhẹ ban đi. Thì ra hai người đã rời khỏi hồng liên thiên hỏa. Kỹ năng được khôi phục thân hình cơ động ló lên trong nháy mắt đã đi vài trăm thước. Hắn đợi áp lực giảm đi mới thu hồi độn giáp rồi đẩy trần tư tuyền ra. Xung quanh rất im ắng. Xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa tuy vẫn ở trên Thánh Tà Đảo, nhưng có lẽ là do biến hóa về mặt tâm lý cho nên lúc này cơ động cảm giác rất lạ. Hiện tại, bọn họ đã đặt chân lên phạm vi thuộc về Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, họ sẽ phải đối mặt với kẻ địch cường đại nhất Chỉ cần ra khỏi thánh tà đảo là có thể chính thức đặt chân lên một thế giới mà người của đại lục quan minh ngũ hành chưa từng tới. Bất quá cơ động lại không quan sát cảnh vật chung quanh mà hắn đang chăm chú nhìn Trần Tư Tuyền. Mặc dù đã thu hồi áo giáp nhưng nàng vẫn mặc kệ mà ôm hắn thật chặt. Phản phức như mọi việc đã phát sinh căn bản không có bất cứ quan hệ nào với mình. Cảm giác này khiến cho cơ động rất kỳ lạ. Một cô bé tùy ý đem tánh mạng của mình giao phó cho một người đàn ông là có thể biết nàng tín nhiệm đối với hắn như thế nào. Dùng sức lắc lắc đầu để vứt bỏ cảm giác ấy ra cơ động thấp giọng nói. Được rồi. Tư tuyền, chúng ta thành công. Đứng lên đi. Trần Tư tuyền ngẫm đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt của nàng, cơ động thấy được mấy phần oán hận cùng không nở xa rời. Hắn nhìn nàng rồi cứng rắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Tư Tuyền buông tay, thần sắc trên mặt nàng lập tức khôi phục lại bình thường. Chỉ có cái miệng nhỏ nhắn khẽ dẫu ra nhìn cơ động. Cơ động cưỡng ép ánh mắt rời khỏi Trần Tư Tuyền. Linh hồn lực cường đại của hắn đã quét qua toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Giống như quang minh ngũ hành đại lục cách Hồng Liên Thiên Hỏa hai ngàn thước không hề có bất kỳ đội quân nào. Dù sao thì lực ảnh hưởng của Hồng Liên Thiên Hỏa rất biến thái. Cho dù là hỏa hệ ma sư ở cạnh nó trong một thời gian dài cũng không thể chịu nổi. Tư tuyền Ma lực của cô còn mấy thành? Cơ động hỏi Trần Tư Tuyền nói Còn chừng năm thành Mới vừa rồi tuy áp lực rất mạnh Nhưng dù sao còn có chín hạt sen bảo vệ Hơn nữa có cực hạn ma lực và thần khí hộ thể Ta chỉ cảm giác có chút áp lực Thậm chí không có có cảm giác nóng cháy nào Cảm giác nóng cháy theo lời nàng nói Với cảm giác nóng rực không giống nhau Một khi trong cơ thể xuất hiện cảm giác nóng rực thì sẽ chứng minh nàng đã bị hồng liên thiên hỏa thương tổn. Cơ động nói với vẻ ái nấy. Trước đó ta không thương lượng với cô, để cô phải mạo hiểm rồi. Trần Tư tuyền bật cười nói. Giữa chúng ta còn phải nói những điều này sao? Huynh cũng rất cẩn thận thì còn cần thương lượng cái gì nữa chứ? huống Chi Huynh cũng biết bất luận chuyện gì Huynh đã quyết định thì ta nhất định sẽ ủng hộ. Cơ động nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không sao. Hắn cũng không khỏi cười. Vậy theo cảm giác của cô, nếu như là thiên can thánh đồ chúng ta có thần khí phụ trợ thì có thể xuyên qua hay không? Chuyện này, hắn nhất định phải hỏi cảm giác của Trần Tư Tuyền. Bởi vì có chính hạt tâm liên nhất định hồng liên thiên hỏa sẽ không làm hắn bị thương Còn Trần Tư Tuyền là do hắn mang theo Chỉ có cảm giác của nàng mới là chính xác nhất Trần Tư Tuyền trầm ngâm chút lát rồi nói Hẳn là không có vấn đề gì lớn Chính hạt tâm liên khi xoay tròn chung quanh thân thể huynh sẽ tạo thành một kết giới phòng hộ Bằng vào kết giới này cũng đủ để ngăn cản áp lực của Hồng Liên Thiên Hỏa. Huynh có nhận ra không? Khi có chính hạt tâm liên này bảo vệ thì áp lực mà chúng ta thừa nhận chỉ là áp lực không có thuộc tính nào cả. Hay nói cách khác là nếu ở bên trong kết giới. Dù thực lực của ta không duy trì nổi nên sẽ bị áp chế không thể phát ra đủ ma lực để cản lại áp lực này. Nhưng chỉ cần có huynh thì nhất định xuyên qua được. Nghe Trần Tư Tuyền nói cơ động chợt vỗ mạnh tay. Quả nhiên là người ngoài cuộc luôn tỉnh táo. Thật không nghĩ đến cô lại cảm thụ sâu đến như vậy. Có chính hạt sen của liệt diễm bảo vệ. Tối đa chuyện chúng ta phải thừa nhận cũng chỉ là bị áp lực đè xuống. Mà sẽ không bị hồng liên thiên hỏa đốt cháy. Nếu là như vậy thì thật là tốt quá. Khuôn mặt Trần Tư Tuyền đỏ lên. Nàng đâu có cẩn thận cảm thụ đâu. Hồng Liên Thiên Hỏa cùng bổ mạng tâm liên đều là của nàng, dĩ nhiên nàng biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nhìn biểu tình hưng phấn của cơ động, nàng chợt vỡ lẽ. Cơ động không phải huynh muốn dùng phương pháp này đưa cường giả quan minh ngũ hành đại lục đến hắc ám ngũ hành đại lục chứ. Nếu là như vậy thì cũng như muối bỏ biển thôi. Một lần huynh chỉ có thể dẫn theo một người. Hơn nữa, trừ phi người đó có tu vi cao hơn ta hoặc là có thần khí bảo vệ. Nếu không người huynh đưa theo sẽ bị suy yếu cường liệt trong một khoảng thời gian. Một khi bị địch nhân phát hiện Sợ rằng Cơ động khẽ mỉm cười Ai nói ta muốn mang rất nhiều người tới đây Người không cần nhiều nhưng máu chốt là phải đủ mạnh Ta cũng không muốn quá nhiều người tới đây Tư tuyền cô thử nghĩ xem Nếu thiên can thánh đồ đi tới Hắc ám ngũ hành đại lục Thì chúng ta sẽ phải làm gì Nghe cơ động nói trần tư tuyền kinh ngạc nói. Ngươi muốn dùng lực lượng thiên can thánh đồ của chúng ta đi đánh lén hắc ám ngũ hành đại lục sao? Cơ động cười lạnh. Không phải là đánh lén mà là đánh một cách quan minh chính đại. Nếu trên tay chúng ta có nhiều máu tươi một chút thì cuộc thánh chiến sẽ sớm kết thúc bất luận là vì quan minh ngũ hành đại lục hay là dân chúng hắc ám ngũ hành đại lục chiến tranh nghiêng về mọc phía sẽ là kết cục tốt nhất cho nên điều ta muốn chính là bắt giặc phải bắt phu trước cầm tộc tiên cầm vương thành ngữ ca hơn u vinh quy quy ai như thế nào là bắt giặc phải bắt phu trước Trần Tư Tuyền mặc dù biết cơ động dùng tâm liên để xuyên qua hồng liên thiên họa, nhưng lại không có nghĩ tới điều tiếp theo. Lúc này nàng mới biết trước khi cơ động xuyên qua đã sớm có kế hoạch. Cơ động trầm giọng Cầm tặc tiên cầm vương chính là đánh chết cường giả đối phương khiến cho đại lục Hắc ám ngũ hành lâm vào khủng hoảng, đồng thời thực lực giảm đi bất luận là phiến đại lục nào thì dân chúng cũng đều vô tội cho nên mục tiêu của chúng ta không phải nhằm vào cho quân đội lại càng không phải nhằm vào dân chúng mà chính là hắc ám thánh đèn của hắc ám ngũ hành đại lục chỉ cần không đụng phải hắc ám thiên cơ thì chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cho dù gặp phải nguy hiểm Chỉ cần cho chúng ta thời gian trốn tới đây Nhờ hồng liên thiên hỏa cũng có thể toàn thân chạy thoát Ba năm nữa hồng liên thiên hỏa mới tắt Kế hoạch của ta là dùng hai năm để cường hóa bản thân Còn một năm cuối cùng chính là cuộc sống trên phiến đại lục này Vừa nói hắn vừa giơ tay chỉ về phía hắc ám ngũ hành đại lục Trần Tư tuyền hít sâu vào một hơi mắt nàng liên tục ló lên những tia sáng kỳ dị đây đúng là một ý kiến hay bất ngờ đánh úp hắc ám ngũ hành đại lục quả thật rất tuyệt nhưng một khi bị hắc ám thiên cơ phát hiện hắn chắc chắn sẽ dẫn hắc ám thiên can thánh đồ vây giết. nếu như chúng ta muốn lấy được thành tích đủ để ảnh hưởng đến cả phiến đại lục thì nhất định phải xâm nhập vào sâu bên trong hắc ám ngũ hành đại lục Lúc đó cố nhiên có thể buông tay mà làm Nhưng mà chúng ta sẽ không có viện quân a Cơ động gật đầu Ta hiểu Cho nên ta mới nói là dùng 2 năm để cường hóa mọi người Hy vọng sau 2 năm nữa tu vi của mọi người tăng lên tới lục quan Tới lúc đó chỉ bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp của chúng ta cho dù là gặp phải hắc ám thiên cơ cũng có thể chống đỡ dù có chạy cũng không thành vấn đề dựa vào tốc độ phi hành của cự long thì chúng ta sẽ có đủ thời gian hành động lo lắng của cô cũng có đạo lý tu vi của hắc ám thiên cơ đã đạt đến thánh cấp đỉnh tinh thần lực của lão khọm ấy cũng hơn ta Nhưng có một điều mà cô đã quên. Ta có một kỹ năng mà cho dù hắn dùng tinh thần lực cũng không thể tìm được. Đôi mắt đẹp của Trần Tư tuyền sáng lên. Huynh đang nói tới ma vực mộng huyển chi ngân sao. Cơ động mỉm cười vân vê cầm. Bằng vào tinh thần ma vực cũng đủ để ta che đậy hết thảy thăm dò tinh thần. Cho nên... Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, một kích đắc thủ liền lui. Như vậy chẳng phải hắc ám ngũ hành đại lục sẽ như cá nằm trên thớt sao? Trần Tư tuyền hít sâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ động, Huynh biết không? Hiện giờ ta cảm giác được thực lực của Huynh đã đủ đối kháng với hắc ám thiên cơ rồi đó. Cơ động sưởng sốt giây lát. Tại sao cô nói như vậy? Cô nên biết ta còn kém tên khọm đó rất xa. Trần Tư Tuyền lắc đầu. Ta nói không nói về mặt ma lực mà là thực lực tổng hợp. Ta tin mọi người đều sẽ đồng ý với kế hoạch này của Huynh. Bất quá chúng ta còn chưa tới 10 người mà phải là 11 người. Thiên cơ của chúng ta cũng phải cùng đi. Huynh biết rồi đó, Hắc Ám Thiên Cơ không chỉ có thực lực thánh cấp mà hắn còn có năng lực tiên đoán. E rằng chỉ có Thiên Cơ của chúng ta mới có thể ảnh hưởng đến bản lãnh tiên đoán của hắn. Cơ động chật động tâm. Cô nói đúng. Ta chỉ nghĩ đến thực lực Hắc Ám Thiên Cơ mà lại quên năng lực của hắn. Trần Tư Tuyền nhìn về hướng Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Cơ động, chúng ta có nên đi dò xét một chút không? Cơ động lắc đầu. Không ta sợ rằng sẽ không nhịn được mà ra tay. Bây giờ còn chưa phải lúc chúng ta tuyệt không thể lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Nếu không hắc ám thiên cơ sẽ có sự chuẩn bị kế hoạch của chúng ta hẳn sẽ phá sản. Trước tiên cô khôi phục ma lực đi, sau đó chúng ta sẽ trở về. Trần Tư tuyền gật đầu đáp ứng rồi yên lặng ngồi xuống bắt đầu tu luyện Thật ra trong nội tâm nàng vẫn rất hy vọng có thể cùng cơ động đi dò xét hắc ám ngũ hành đại luộc Dò xét là giả mà nàng chỉ muốn ở cùng cơ động nhiều một chút thôi Trần Tư tuyền tiến vào trạng thái tu luyện thì cơ động cũng không nhàn rỗi Hắn nhắm hai mắt lại Linh hồn lực lặng lẽ dò xét chung quanh Cơ động dùng tinh thần lực dán mặt đất dò xét vô cùng hiệu quả Trừ phi là gặp phải cường giả thánh cấp Nếu không cho dù cử quan ma sư cũng không thể phát hiện tinh thần lực của hắn Nếu không dùng để công kích mà chỉ dùng để dò xét Thì linh hồn lực của cơ động có thể phóng ra vô cùng xa Còn ma vực mộng huyển chi ngân của hắn cũng không ngừng cung cấp tinh thần lực. Từ sau khi có ma vực thì khả năng thao túng tinh thần lực của cơ động đã đạt đến một cấp độ khác. Trải qua nửa tháng tìm hiểu và tu luyện, hắn càng ngày càng mê mẩn đắm chìm trong nó. Thậm chí hắn còn không có thời gian cảm thụ ảo diệu từ ma vực thái cực nữa. Linh hồn lực ước chừng phóng ra được 2.000 thước thì cơ động đã cảm giác được tung tích địch nhân. Bởi địa thế thánh tà đảo phần lớn là núi non gò đất. Mặc dù trải qua vạn lôi kiếp ngục giới tẩy lệ quét sạch tất cả thực vật của đảo. Nhưng do địa thế, vị trí của bọn họ vị trí cũng không quá xa. Khi tinh thần lực của hắn vừa dò xét đã nắm được tình huống của quân địch. Một doanh trướng màu xám cho uy nghiêm trải dài hơn 10 dặm với hai hàng quân lính chỉnh tề. đâu đó vang lên thanh âm hò hét của đại lượng binh lính đang huấn luyện. Khi linh hồn lực của cơ động vừa mới thăm dò doanh trướng thì lập tức cảm thấy có ma sư tồn tại với một số lượng rất lớn. Còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trong doanh trại thánh tà đảo này có hơn một ngàn ma sư của Đại lục hắc Ám Ngũ hành Không sai, chính là hơn một ngàn người. Phải biết rằng, Ở Đại lục Quang Minh Ngũ Hàn, Cho dù là đế quốc Trung Thổ có muốn xuất ra một ngàn ma sư thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Đám ma sư hắc ám ngũ hành đại lục này đều có tu vi phổ biến từ tứ quan trở lên. Điều này nói lên cái gì? Càng làm cho cơ động kinh ngạc chính là đám ma sư này cứ 10 người một tổ. Mỗi một tổ đều ở trong một trướng vòng lớn. Lều của ma sư khác hẳn với những chiếc lều bình thường, chúng đều là màu đen. Cho dù là màu này hấp thụ nhiệt nhưng bọn họ vẫn lựa chọn màu loại này Phải biết rằng địa vị của ma sư ở đại lục quan minh ngũ hành rất được tôn sùng Cho dù có phát động chiến tranh, mỗi ma sư đều có chỗ ở riêng của mình Mà đại lục hắc ám ngũ hành lại cho 10 người ở cùng một chỗ Hơn nữa những chiếc lều kia cũng không tính là lớn Không nói đến mục đích chỉ riêng lực lượng ma sư mà hắc ám thiên cơ nắm trong tay cũng đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Nếu như không có thực lực siêu cường tên khọm đó làm sao có thể ước thúc nhiều ma sư như vậy? Về phần để các ma sư này ở cùng một chỗ thì nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mỗi một ma sư trong một tổ đều có thuộc tính bất đồng. mu A, Co, Vung 06 12 013 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết chương 485 đã ôm người ta liền không buông tay Dịch A-B Biên Vô ưu Nguồn Ban Lôn Uy Com Mơ Dương Miệng Đường Gia Tam Thiếu Tập 12 Bảo Quân Phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 485 đã ôm ngươi ta liền không buông tay. Dịch a Biên Vô ưu Nguồn Ban y com Cơ động càng dùng linh hồn lực dò xét địch quân thì càng cảm thấy kinh hãi Ma sư trên thánh tài đảo cứ 10 người một tổ mà tổng cộng có 100 ngôi lều. Mỗi một tổ đều đầy đủ các loại thuộc tính. Dùng đầu ngón chân để mà suy nghĩ cơ động cũng biết bọn họ cũng có thể thi triển ngũ hành kết giới. Nếu như một ngàn tên ma sư này cùng thống nhất phát động công kích thì sẽ tạo ra ngũ hành kết giới mạnh như thế nào? Ngũ hành kết giới tuy không thể biến đổi giống như ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nhưng nếu như chỉ nói riêng về lực phòng ngự thì tuyệt không phải dễ dàng công phá ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận có mục đích chính là bất ngờ tập kích đối phương gây ra tổn thương lớn nhất cho đối phương nhưng mà nhìn qua thì sự chuẩn bị hắc ám ngũ hành đại lục cũng không kém a trong lòng cơ động thầm nghĩ Ở đây cũng chỉ là một tảng băng nổi của hắc ám ngũ hành đại lục thôi mà đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Xem ra kế hoạch trận chiến 5 năm, năm với hắc ám ngũ hành đại lục không thể tránh khỏi. Kế hoạch của mình nhất định phải thành công nếu không e rằng hắc ám sẽ hủy diệt quan minh mất. Trừ một số ma sư canh gác bên ngoài. Cơ động còn phát hiện ra số lượng quân đội trên thánh tà đảo của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã vượt qua 50 vạn. Mà theo hắn biết bên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chỉ có 20 vạn mà thôi. Điều này tuy chưa hẳn có thể nói lên điều gì nhưng với số lượng như vậy là có thể biết tổng thể thực lực của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã vượt qua Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nghĩ tới đây cơ động lại không thể không nghĩ tới liệt diễm Nếu như không phải hồng liên thiên hỏa của nàng cho bọn hắn thêm thời gian 5 năm chuẩn bị Thì sợ rằng sau khi vạn lôi kiếp ngục giới quét sạch thánh tà đảo Kế tiếp quan minh ngũ hành đại lục sẽ bị tử vong tẩy lễ rồi Hơn nữa nhất định là cục diện sẽ nghiêng về một phía Hắc ám ngũ hành đại lục vì trận chiến này đã chuẩn bị mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thời gian. Nếu so với bọn họ thì Quan minh ngũ hành đại lục thật sự là có quá nhiều thời gian hòa bình. Căn bản không suy nghĩ quá nhiều về nguy cơ đó, cho dù là hiện tại cũng vẫn như vậy. Lực lượng của một người cũng có hạn, cơ động cũng không biết mình đến tột cùng có thể giúp được bao nhiêu cho trận thánh chiến. Nhưng hắn nhất định sẽ cố hết sức bởi vì đây chính là cuộc đại chiến cuối cùng trong đời hắn. Hắn muốn kết thúc tánh mạng của mình trong ngọn lửa chiến tranh này tuyệt không để cho bản thân còn bất cứ tiếc nuối nào. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói bốn chữ trận đánh cuối cùng này với bất kỳ kẻ nào. Vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn không bi ai chút nào mà ngược lại còn hưng phấn và vui vẻ. Quay đầu lại nhìn hồng liên thiên hỏa sau lưng tim hắn không tự chủ được mà bùng cháy lên một ngọn lửa. Liệt diễm chờ ta. Chờ ta cố hết sức hoàn thành trận thánh chiến này cống hiến hết thảy cho cuộc chiến tranh này. Đến khi giọt máu cuối cùng của ta chảy xuống vì đại lục này Ta sẽ đi tìm nàng Lúc đó ta không còn vấn vương bất kỳ điều gì nữa Bất luận nàng ở nơi đâu Ta cũng muốn luôn luôn bên cạnh Đang trong quá trình hồi phục ma lực Bỗng nhiên linh hồn của trần tư tuyền hơi dao động Trong mơ hồ Thần thức của nàng phản phất cảm nhận được một hơi thở ấm áp Cũng cảm nhận được tình yêu của cơ động dành cho Liệt Diễm Nhưng mà Trần Tư Tuyền vẫn không biết cơ động đã có một quyết định Tình yêu sâu đậm hai người dành cho nhau Tuy đang diễn ra trước mắt nhưng cả hai lại không thể biết được Thật ra cơ động còn tốt hơn một chút Bởi ở trong lòng hắn Liệt Diễm đã chết rồi Nếu có chẳng qua cũng là tư niệm với nàng thôi, nhưng đối với Trần Tư Tuyền thì đó chính là sự thống khổ. Nàng đã hơn một lần muốn nói cho cơ động thân phận thật sự của mình. Thậm chí ngay cả lúc đem thân thể cho hắn đã nói ra. Nhưng sau lần đó, nàng lại thật sự sợ hãi. Nàng biết nếu như cơ động tin lời mình tà ác chi thần sẽ làm cho hắn hình thần câu diệt. Nếu vậy, cơ động sẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ tồn tại trong thế giới này nữa Cho nên bất luận trong lòng có muốn cỡ nào, nàng cũng không dám nói ra sự thật ấy Đồng thời, nàng cũng biết cho dù mình nói với cơ động, hắn cũng chưa hẳn sẽ tin mình Không lâu sau, ma lực của Trần Tư Tuyền căn bản đã khôi phục lại như cũ Mặc dù nơi này nguyên tố thuộc tính một không nhiều nhưng bằng vào cực hạn ma lực muốn khôi phục cũng không khó khăn. Đây chính là sự khác biệt giữa cực hạn ma lực của thiên can thánh đồ so với cực hạn ma lực của cử quan ma sư. Cực hạn ma lực của cử quan ma sư có được thông qua nhiều năm khổ tu cuối cùng tăng lên tới cử quan ma lực xếp chồng khiến năng lượng đạt được sự thay đổi về chất. Mà Thiên can Thánh Đồ vốn đã có cực hạn ma lực. Cho nên sau này xếp chồng cực hạn ma lực trên thực tế sẽ khác cử quan ma sư. Chỉ riêng năng lực khôi phục đã không phải là ma sư bình thường có thể sánh được. Một khi tu vi của Thiên can Thánh Đồ có thể tăng lên đến cử quan, lúc đó mới là giai đoạn nhảy vọt về chất thật sự. Cử quan ma sư bình thường trước mặt bọn họ căn bản không có sức chống cự Chỉ thánh cấp cường giả mới có thể áp chế bọn họ Cơ động ôm trần tư tuyền từ phía trước mà không phải ở phía sau là bởi vì ở phía trước chính hạt sen mới có thể phòng hộ tốt hơn Một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn cũng dễ phản ứng hơn Mặc dù một khắc trước trong lòng cơ động còn tràn đầy hình bóng liệt diễm Nhưng khi ôm lấy Trần Tư Tuyền Hắn vẫn tự giác dùng tiêm thứ của thần hỏa thánh vương khải đâm vào người mình Hắn đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng trước sự hấp dẫn của nàng Sự thật đã nhiều lần chứng minh trước mặt Trần Tư Tuyền Thì cái gọi là sức chống cự không hề có bất kỳ ý nghĩa gì cả